Mến chào các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình, các bạn nhớ bấm đăng ký và bấm chuông để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trường 11 đến trường 20. Khi ấy rõ ràng họ hài lòng về cô mà, Lâm Tử Lạp nhíu mày, lẽ nào tìm được người khác thích hợp hơn rồi. Nghĩ như vậy, Lâm Tử Lạp cũng không khó tiếp nhận. Buổi tối, Tông Triển Bạch về nhà thì vào phòng làm việc, hình như là xử lý chuyện công việc. Buổi chiều Lâm Tử Lạp nghe ngóng được những món mà Tông Triển Bạch thích ăn từ má vương, cô đích thân chuẩn bị bữa tối. Má Vương cười nói, đây mới là điều một người vợ nên làm. Lâm Tử Lạp cúi đầu cười, nếu không phải có việc cần giúp đỡ thì cô sẽ không chủ động lấy lòng anh đâu. Má Vương thở dài, bà chủ qua đời từ rất sớm, ông chủ cưới vợ hai nên cậu chủ rất ít khi về nhà, đừng thấy cậu ấy lạnh lùng, thật ra cậu ấy rất trọng tình cảm. Lâm Tử Lạp cũng không nói, chỉ im lặng lắng nghe. Cô tần đó đã cứu cậu chủ khi còn nhỏ, sau này lớn lên vẫn luôn đi theo cậu ấy. Trước kia, cậu chủ cũng không thích cô ấy nhưng từ sau lần đi công tác kia về đã thay đổi thái độ. Có điều cô cũng đừng để ý, dù sao cô mới là chủ nhân chính thức. Má Vương vỗ vai cô an ủi. Lâm Tử Lạp cúi đầu cười khổ, anh thốt với ai, cô cũng thật sự không thể nói gì. Mặc dù là quan hệ vợ chồng nhưng hai người lại vô cùng xa lạ. Cô hiểu rất rõ cuộc hôn nhân này. Lâm Tử Lạp nhìn thoáng qua phòng làm việc, nghĩ tới cà phê đen sáng nay tần lỗ khít pha, vì thế bèn hỏi, má Vương, hạt cà phê ở đâu thế, tôi muốn pha cho anh ấy uống. Má vương nghe vậy thì cảm thấy cô đã để ý tới anh, vì thế lấy hạt cà phê đưa cho cô, còn nói, không cần cho đường và sữa đâu, cậu chủ không thích đồ ngọt Lâm tử lạp gật đầu, nhanh chóng pha cà phê rồi rót vào chiếc cốc tinh xảo, đích thân bưng tới Tông triển bạch ở trong phòng làm việc đang gọi điện thoại, vẻ mặt hiền nhiên hơi nóng này, bộ phận nhân sự làm ăn kiểu gì vậy Tuyển một người phiên dịch mà khó đến thế sao Anh biết rất nhiều ngôn ngữ nhưng tiếng nước A thì anh thật sự không biết, bởi ngôn ngữ này không mấy thông dụng hơn nữa hạng mục này mới phát triển rất nhiều chuyện cần phải xử lý không biết ngôn ngữ thì bảo anh phải xử lý thế nào nói với giám đốc bộ phận nhân sự tôi cho anh ta thời gian một ngày nếu vẫn chưa tìm được người thì bảo anh ta cuốn gói nghỉ việc đi cốc cốc tông truyền bạch đang nổi giận bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa anh cũng không đè nén mà lạnh giọng nói vào đi lòng lâm tử lạp lục bột anh đang bực bội à nhưng đã gõ cửa thì dù anh có đang bực cũng phải kiên trì bước vào lâm tử lạp cố gắng nở nụ cười tôi pha cà phê cho anh Tông triển bạch nhìn lên mặt cô rồi từ từ di chuyển xuống cốc cà phê trong tay cô, hơi híp mắt lại. Sáng nay còn tránh anh như tránh rắn, bây giờ lại chủ động mang cà phê tới cho anh. Ha, người phụ nữ này thay đổi thật nhanh. Tông triển bạch quẳng điện thoại xuống rồi ngồi lên ghế, lặng lẽ xem cô diễn trò. Anh muốn xem xem người phụ nữ này muốn làm gì. Không biết có hợp với khẩu vị của anh không. Lâm tử lạp đặt cà phê lên bàn. Tông triển bạch không nhúc nhích, anh thả lỏng người, lười biếng dựa vào ghế. Lâm tử lạp định nọt, anh nếm thử đi. Tông triển bạch nhíu mày, trong lòng đã rõ cô thay đổi như vậy có lẽ còn có nguyên nhân. Anh chào phúng, bỗng nhiên lấy lòng là muốn hỏi tôi chuyện miếng đất vịnh tiên thủy à? Lâm tử lạp giỡn sờ, cô không nghĩ anh lại nghĩ tới chuyện này nhanh đến vậy. Đột nhiên Tông triển bạch nắm chặt cầm Lâm tử lạp, đây chính là nguyên nhân mà cho dù tôi là một thằng què, nhà họ Lâm cũng phải gả cô ư? Anh nắm rất chặt khiến Lâm tử lạp cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô hé miệng muốn giải thích, nhưng phải giải thích thế nào? Nói, cô là đứa con bị vứt bỏ. Anh có tin không? Tôi không ra ngoài. Tông triển bạch hất cô ra. Lâm tử lạp bị hất ra một cách bất ngờ, cánh tay vô tình đụng trúng cốc cà phê, chất lỏng màu đen thấm ướt giấy tờ trên bàn, sắc mặt Tông triển bạch hoàn toàn trầm xuống. Lâm tử lạp không ngờ lại thành ra thế này, cô vội vàng lau đi. Tông triển bạch lấy giấy tờ ra, vô cùng lạnh lùng quát lớn, bảo cô ra ngoài, không nghe thấy hả? Anh phản cảm những người dựa thế leo lên. Lâm tử lạp chỉ có thể ra ngoài. đợi đã, cầm những thứ này ra. Tông triển bạch nhìn mà phiền. Lâm tử lạp cầm cốc cà phê ra tới giờ ăn tối, tông triển bạch ăn xong lại trở về phòng. lâm tử lạp lặng lẽ thở dài một hơi, tính người này xấu như vậy, muốn lại gần hơi khó. Chứ đừng nói là có được miếng đất, tranh quyền chủ động cho lâm viên trung. lâm tử lạp tắm rửa rồi nằm lên giường, cô lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, vì thế bèn rời giường. nghĩ tới lúc đưa cà phê cho tông triển bạch làm ướt giấy tờ, trong lòng cảm thấy hơi ái náy. cô muốn đền bù nên tới phòng làm việc của anh. cô bật đèn lên, giấy tờ bị ướt vẫn đang nằm trên bàn, khi ấy cô đã chú ý tới văn kiện đó là chữ của nước a. Nơi bị cà phê làm ướt, có một vài chỗ gần như không nhìn rõ nữa. Cô tìm giấy mới rồi chép tay những chữ trên đó lại. Lâm Tử Lạp biết chữ của nước này, độ phổ biển của nó không rộng, coi như để xin lỗi nên cô đã dịch ra tiếng Trung cho anh tiện đọc. Dịch hơn 10 trang văn kiện, đồng thời chép tay lại xong đã là 3 giờ sáng. Cô buông bút, xoa cổ tay đau nhức rồi sắp xếp theo thứ tự, sau đó để lên bàn mới về phòng ngủ. Khi tông triền bạch thức sắp ăn sáng thì Lâm Tử Lạp vẫn chưa dậy, tối qua ngủ quá muộn, hơn nữa cô đang mang thai nên cũng khá thích ngủ, buổi sáng không dậy nổi. Tông triển bạch nhíu mày, cô ấy chưa dậy. Má vương dụ mắt vẫn chưa. Hai người là vợ chồng sao lại hỏi người ngoài là tôi chuyện này chứ? Sao Tông triển bạch lại không nghe ra ý Má vương được? Thôi bỏ đi. Tông triển bạch không giỏi giải thích, cho dù Má vương là người chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn cũng vậy. Cậu chủ, tôi biết cậu không có tình cảm với cô Lâm, nhưng khi bà chủ còn sống đã định hôn sự cho cậu. Hơn nữa tôi thấy cô ấy cũng rất quan tâm cậu. Chưa hôm qua vừa về cô ấy đã hỏi thăm xem cậu thích ăn gì, những món tối qua đều là cô ấy nấu, còn tự pha cà phê cho cậu nữa. Bỗng nhiên cô lấy lòng chẳng phải vì muốn lấy mảnh đất vịnh tiên thủy cho nhà họ lâm sao. Quan tâm anh, Tông Triển Bạch cảm thấy nực cười. Anh quay đầu nhìn má vương, đừng để vẻ ngoài của cô ấy lừa. Cô là người thế nào, anh là người rõ nhất. Nghĩ tới giấy tờ bị cà phê làm ướt tối qua, anh đi vào phòng làm việc, phải mang đến công ty cho người in lại một bản Vừa vào cửa, Tông Triển Bạch đã phát hiện bàn làm việc bị người động vào. Nơi này ngoài má vương, Quang kình đến tần lộ khít cũng chưa từng vào. Là ai? Người phụ nữ kia lén vào phòng làm việc của anh Anh cất bước đi tới trước bàn, phát hiện trên bàn có một tập tài liệu phiên dịch viết tay. Anh cầm lên thì thấy là những hàng chữ ngay ngắn, rất nắn nót. Tông triển bạch nhíu mày, người phụ nữ kia viết à? Cô biết tiếng nước a? Anh có phần không dám tin. Khi anh định đặt xuống, muốn hỏi người phụ nữ kia cho rõ thì từ trong tập tài liệu rơi ra một tờ giấy ghi chú, trên đó viết: Xin lỗi vì chưa được anh đồng ý đã tự vào phòng làm việc của anh. Chỉ là tối qua vì tôi nên mới khiến tài liệu của anh bị ướt, cho nên tôi muốn cố hết khả năng của mình giúp anh sửa lại. Ngôn ngữ nước a không dễ học tôi đã tự phiên dịch thành tiếng trung cho anh tiện đọc, coi như đền bù vì đã làm ướt tài liệu của anh. lâm tử lạp tông triển bạch siết chặt tờ giấy ghi chú, lại nhìn văn kiện đã được dịch và viết tay toàn bộ, cơn giận vì cô tự ý vào phòng làm việc của anh đã vơi đi một chút. anh nhìn những nét chữ thanh tú, bỗng nhiên thấy hơi tò mò về cô. không ngờ cô lại biết ngôn ngữ ít được người biết tới này. tông triển bạch đặt tờ giấy ghi chú xuống rồi cầm tài liệu tới công ty. khi lâm tử lạp thức giấc là buổi trưa, má vương đã chuẩn bị đồ ăn cho cô khiến cô hơi ngượng ngùng vì mình dậy quá muộn. Má Vương cười, bình thường ở đây quạnh quẽ lắm, cậu chủ không bao giờ ngủ nướng. Từ sau khi cô vào, nơi này dường như đã có thêm sức sống. Lâm Tử Lạp cười nói, cô tần trước kia không thường xuyên tới sao ạ? Vẻ mặt Má Vương thoáng cứng ngắc, cô ghen rồi sao? Lâm Tử Lạp thật sự không có ý gì khác, cô chỉ thuận miệng hỏi thôi, khi hỏi xong lại hối hận. Cũng không thường xuyên tới, trước kia cậu chủ cũng lạnh lùng với cô ấy, Má Vương cũng thấy kỳ, sao đi công tác về tự nhiên lại thay đổi thái độ với cô ta nhỉ? Bao nhiêu năm nay không yêu, sao vài ngày đã yêu rồi à? Má Vương nghĩ mãi không ra. Lâm Tử Lạp nghĩ, đều nói tâm tư phụ nữ khó dò, tâm tư đàn ông cũng vậy mà. Nhất là người đàn ông như tông triền bạch. Công việc đó coi như xong, Lâm Tử Lạp cũng không muốn tiếp tục rảnh rỗi chơi bời, cô phải tìm được công việc ổn định, tạm thời đồ của mẹ chắc chắn không thể lấy lại được. Trong tay cô cũng không còn lại nhiều tiền, ở đây không dùng tới nhưng bên phía mẹ thì phải dùng. Ăn cơm xong cô ra ngoài. Người không có bằng cấp, không có kinh nghiệm làm việc như cô, thật sự rất khó để tìm việc. Sau khi gặp chắc chở bốn bề, Lâm Tử Lạp chỉ đành tìm một vài công việc cấp thấp. Có một nhà hàng cao cấp đang tuyển nhân viên. Nghề này không cần bằng cấp, chỉ cần cô đủ nhanh nhẹn, phản ứng nhanh là được, bây giờ cô phải đảm bảo có tiền trong tay bèn đi vào ứng tuyển. Lâm Tử Lạp chỉ là chưa lấy được bằng chứ cô cũng đã học đại học, lời nói cử chỉ đều rất có logic, phản ứng cũng nhanh. Quản lý nhà hàng bảo cô ngày mai có thể tới đi làm. Dù sao cũng có công việc, tâm trạng Lâm Tử Lạp cũng tốt hơn một chút, ra khỏi nhà hàng cô một mình dạo bước ở ven đường. Mặt trời ngả về tây, ta dương để lại một vệt màu đỏ ở cuối chân trời, ánh sáng đỏ rực chiếu xuống mặt đường kéo dài bóng dáng Lâm Tử Lạp. Cô một thân một mình lại có phần cô đơn. Tử Lạp. Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Tử Lạp quay đầu lại thì thấy Hà Khiếu Thiên đang chạy từ phía con đường đối diện lại đây. Anh còn tưởng mình hoa mắt cơ. Anh ta cười. Bác sĩ Hà. Lâm Tử Lạp cũng rất ngạc nhiên vì lại gặp anh ta lần nữa, sao anh vẫn còn ở trong nước. Anh ta nhìn Lâm Tử Lạp, muốn nói lại thôi, anh về đây làm việc rồi. Lâm Tử Lạp nghĩ tới ngày đó ở bệnh viện, viện trưởng đã đích thân mời anh ta về thì trong lòng hiểu rõ. Bệnh viện đó đãi ngộ anh rất ổn phải không? Lâm Tử Lạp có phần ngưỡng mộ. Vì chăm sóc mẹ nên cô vẫn chưa lấy được bằng tốt nghiệp, bây giờ tìm công việc thật sự rất khó. Hà khiếu Thiên cười ôn hòa, đúng là không tệ. Nếu không phải cô không quay lại nữa thì đãi ngộ dù có tốt hơn, anh cũng không lựa chọn ở lại trong nước. Trong nước có quá nhiều người và chuyện anh không muốn nhớ lại. Lâm Tử Lạp ngẩng đầu nhìn trời, trời lại sắp tối rồi. Cô trở về cũng đã gần hai tháng. Bây giờ cô lại có vài phần mơ hồ và không biết phải làm sao. Muốn giành lại những thứ thuộc về mình, nói nghe thì dễ. Hà Khiếu Thiên cảm nhận được cảm xúc của cô, đưa tay vén những sợi tóc lộn xộn của cô ra sau tai, em có khó khăn gì thì nói với anh. Trước đây anh ta đã giúp cô rất nhiều rồi, Lâm Tử lạp mỉm cười lắc đầu. Thời gian ở chung với cô không ngắn, anh cũng biết một chút tâm tư cô gái nhỏ này, thà chịu khổ cũng không muốn nợ người khác. Em quá cuột cường rồi đấy. cuột cường đến mức khiến người khác đau lòng. Lâm Tử Lạp mím môi, không phải không muốn nợ mà là nợ rồi cô sợ không trả được. Cô nghèo rất mùng tơi. Trời sắp tối rồi, bác sĩ Hà không về nhà sao? Lâm Tử Lạp hỏi. Trước kia Lâm Tử Lạp vẫn luôn gọi anh như vậy, luôn gọi anh là bác sĩ Hà. Lạp lạp, Hà khiếu thiên nhìn cô, sau này đừng gọi anh là bác sĩ Hà nữa được không? Anh ta nghiêm túc nhìn Lâm Tử Lạp, gọi tên hay gọi anh trai đều được, quen biết nhau lâu vậy rồi mà em cứ gọi anh là bác sĩ Hà suốt cũng quá xa cách đi, em thấy sao? Lâm Tử Lạp ngẫm nghĩ. Anh lớn hơn cô, trước kia cũng chăm sóc cô như anh trai, vậy gọi anh trai nhé. Ừ. Hà khiếu thiên nhân cơ hội này muốn gần gũi cô hơn, đưa tay ôm cô rồi cười khẽ, sau này gọi anh trai đi. Bạch, kia là cô Lâm phải không? Tông triển Bạch lái xe không chú ý tới người bên đường, tần lộ khiết nói vậy thì anh mới nhìn về bên này. Người Lâm tự lạp cứng ngắc, cô không thể ngờ Hà khiếu thiên lại ôm mình. Đợi đến khi lấy lại tinh thần thì cô rẫy ra. Nhìn từ góc độ của Tông triển Bạch thì lại có vài phần nũng nịu. Anh không khỏi nhíu mày. Tần lộ khiết có vẻ như vô ý mà nói, không ngờ cô ấy lại có bạn trai rồi. Tông triển bạch phiền muộn khó hiểu, anh đạp chân ga hết cỡ, phi nhanh trên đường. Tần lộ khiết mím môi, anh giận à? Tông triển bạch cười khẩy một tiếng, vì sao phải giận? Cô đã có thai thì chắc chắn là có đàn ông rồi. Biết cô có đàn ông không giống với cảm giác khi nhìn thấy, thật sự là vô cùng khó chịu. Xe nhanh chóng dừng ở nơi của Tần lộ khiết, cô ta không xuống xe ngay mà nhìn Tông triển bạch, anh không lên ngồi một lát sao? Dường như sợ anh từ chối. Tần lộ khiết vội thêm một câu, bạch em đã chuẩn bị món ăn anh thích rồi. Lộ khiết, tông triển bạch ngắt lời cô ta, anh cũng không biết mình làm sao nữa, tâm tư hơi rối loạn, đưa tay vuốt mái tóc cô ta, hôm nay anh không lên đâu, em nghỉ ngơi sớm đi. Nhưng cuối cùng Tần lộ khiết vẫn không nói ra, ngoan ngoãn xuống xe, anh lái xe chậm một chút. Tông triển bạch khẽ, ừ, một tiếng rồi lái xe rời đi. Gần như anh dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà, khi tới nới thì Lâm Tử Lạp vẫn chưa về. Anh cởi cúc áo sơ mi, cô ấy ra ngoài lúc nào? Buổi trưa ạ." Má Vương cầm lấy áo khoác của anh, "Bây giờ có ăn cơm luôn không ạ?" "Đợi một lát đi, bây giờ anh không muốn ăn." Cúc áo cởi được hai nút, rõ ràng không bó sát người nhưng anh lại cảm thấy bức bối. Cảm giác kỳ lạ này khiến anh rất không thoải mái. Anh đẩy cửa phòng làm việc, tờ giấy ghi chú Lâm Tử Lạp để lại cho anh vẫn còn trên bàn, anh cầm lên rồi cười mỉa, vừa diễn khổ nhục kế trước mặt tôi, vừa qua lại với người đàn ông khác, Lâm Tử Lạp, cô khá lắm." Tờ giấy trong tay bị anh vo lại thành hình tròn. Lâm Tử Lập gọi xe về nhà. Hà Khiếu Thiên muốn đưa cô về nhưng cô không muốn để anh ta biết quan hệ của mình và Tông Triển Bạch nên đã từ chối. Trong nhà chỉ có má Vương, Lâm Tự Lạp cho rằng Tông Triển Bạch vẫn chưa về, tâm trạng cũng thả lỏng không ít. Má Vương thấy tâm trạng Lâm Tự Lạp tốt thì hỏi, có chuyện gì vui sao? Thật ra không có, Lâm Tự Lạp cười, chỉ là cảm thấy anh ấy không ở đây, tôi sẽ tự nhiên hơn. Má Vương, ý cô là tôi là người thừa. Giáng người thon dài của anh lười biếng dựa vào cửa phòng làm việc, hờ hững lại có vẻ chào phúng. Giọng nói này. Lâm Tử Lạp cứng ngắc xoay người thì thấy người đàn ông đang dựa cửa, vẻ mặt nặng nề. Anh, sao anh lại ở nhà? Về nhà không thấy anh nên theo bản năng Lâm Tử Lạp cho rằng anh chưa về, vì thế cô mới nói không suy nghĩ quá nhiều. Tôi, Lâm Tử Lạp vừa định giải thích thì Tông Triển Bạch đã đi qua cô vào phòng ăn, gọi má vương bê cơm. Lâm Tử Lạp ngồi trước bàn, mấy lần há miệng muốn giải thích nhưng lại không tìm được lý do thoái thác. Tông Triển Bạch không nhìn cô một lần, chỉ là khi ăn cơm xong, anh nói cô vào với tôi. Lâm Tử Lạp buông đũa, theo anh vào phòng làm việc. Tông triển bạch ngồi trước bàn làm việc, đặt tài liệu cô đã phiên dịch lên bàn, hờ hững liếc nhìn cô. Cô biết tiếng nước A. Lâm Tử Lạp thản nhiên gật đầu. Ngược lại khiến Tông triển bạch thấy kỳ lạ, vì sao lại học ngôn ngữ này? Nó cũng không thông dụng trên quốc tế. Nói tới nơi cô đã từng sống 8 năm, trong lòng có quá nhiều quá nhiều đau xót. Chỉ là những sự đau xót này không ai có thể trải nghiệm, chỉ có cô mới biết sự chật vật và khó khăn của quãng thời gian đó. Cô không muốn thể hiện ra trước mặt người ngoài. Cô gắng nở nụ cười có vẻ rất nhẹ nhõm, thích thì học thôi. Tông triển bạch nhíu mày, nhìn cô có vẻ rất giỏi che giấu cảm xúc, sự đau thương nơi đáy mắt nhanh chóng biến mất nhưng cũng không qua được con mắt của anh. Rốt cuộc cô đang che giấu điều gì? Cô lại đây, anh trầm giọng. Lòng Lâm Tử lạc kháng cự, cô không đoán được người đàn ông này nhưng bây giờ cô lại không thể không giao thiệp với anh. Nhẹ nhàng bước tới gần, Tông triển bạch đặt tài liệu trước mặt cô, nếu cô đã biết thì hãy dịch tài liệu này cho tôi. Lâm Tử lạc cúi đầu, phát hiện ở góc phải tài liệu có in dòng chữ tập đoàn Thanh Hưng. Tối qua cô chỉ mải phiên dịch mà không chú ý tới dòng chữ được in trên góc phải này. Cô không khỏi ngẩng đầu lên, các anh vẫn chưa tuyển được phiên dịch à? Tông triển bạch nhớn mày. Lâm Tử Lạp cầm tài liệu, thấp giọng nói, tôi đến công ty anh ứng tuyển làm phiên dịch, ban đầu họ rất hài lòng về tôi, sau đó không biết vì sao lại nói tôi không phù hợp. Có chuyện này sao? Mỗi chữ của anh, mỗi một vẻ mặt đều khiến người tình ngộ, cất giấu thâm ý người khác không đoán được. Lâm Tử Lạp, ừm, um, một tiếng, cô không cần thiết phải nói dối. Tôi có thể giúp anh dịch tài liệu này, nhưng, Lâm Tử Lạp không phải lòng tham không đáy. Muốn có được lợi ích gì đó từ việc này, chỉ là bây giờ cô hai bàn tay trắng, chỉ có thể không lượng sức mình. Tông Triển Bạch dù bận vẫn ung dung nhìn cô, không đợi cô lên tiếng đã ngắt lời, "Nếu cô muốn nói tới mảnh đất Vịnh Tiên Thủy thì tôi không thể đồng ý, Lâm thị các người không đủ năng lực." Vừa nãy đúng là Lâm Tử Lạp muốn nói chuyện này nhưng không phải đưa cho Lâm Viên Trung, mà là muốn anh cho cô, như vậy cô sẽ có thẻ bài đặt cược, đàm phán giao dịch với Lâm Viên Trung. Bây giờ anh lại từ chối. Một lần phiên dịch đổi lấy miếng đất rõ ràng là chuyện không thể. "Vậy anh đưa tiền cho tôi đi." Nếu bây giờ không thể lấy được của hồi môn của mẹ thì kiếm chút tiền trước để đảm bảo cho cuộc sống của mẹ, sau này sinh con, cô cần kiếm rất nhiều rất nhiều tiền để lo liệu cuộc sống. Lâm tự lạp lật tài liệu, có hơn 20 trang, 300 nghìn một mặt, tôi cũng không đòi anh giá cao. Tông triển bạch, nhà họ Lâm thiếu tiền vậy à? Việc làm của cô sao càng ngày càng khiến anh không thể nhìn thấu. Tông triển bạch không nói gì, Lâm tự lạp cho rằng anh không đồng ý, thật sự không đắt, nếu anh thấy đắt thì tôi, giảm một chút chút. Không cần, cứ theo như cô nói đi. Vậy được. Lâm Tử Lạp cầm tài liệu rồi đứng lên. Tôi không thể làm xong ngay được nên sẽ cầm về phòng mình. Khi nào dịch xong sẽ mang qua cho anh. Đợi đã, hừ. Lâm Tử Lạp nghi hoặc nhìn anh. Ánh mắt anh nặng nề như đang cảnh cáo. Tôi hy vọng cô hiểu một chuyện. Chuyện gì? Lâm Tử Lạp hoang mang. Tông Triển Bạch đứng dậy khỏi ghế. Anh đi ngược sáng bước đến, bước chân rất chậm rãi thong thả. Cuối cùng thì đứng trước mặt Lâm Tử Lạp, rồi nhìn từ trên cao xuống. Lúc còn đang có quan hệ vợ chồng với tôi thì đừng tùy tiện anh anh em em với người đàn ông khác cho dù kết hôn vì lý do gì, thì khi cuộc hôn nhân ấy vẫn còn tồn tại, cô tuyệt đối không được cắm sừng cho anh. Đây là điểm mấu chốt của anh, cũng là danh dự của một người đàn ông. mất một lúc lâu Lâm Tử Lạp vẫn chưa kịp phản ứng lại, cô đã thân mật với ai chứ? cô phản bác theo bản năng, thế không phải anh cũng qua đêm với cô gái khác ở chỗ này sao? có phải tôi cũng nên dùng thân phận vợ của anh để đưa ra yêu cầu với anh không? Tông triển bài càng nhíu chặt mày lại, tôi không ngủ với cô ta. Lâm Tử Lạp hơi sừng sốt, rõ ràng tối hôm qua Tần lộ khiết cũng qua đêm ở đây mà không ngủ với nhau ai tin được chứ khoan đã có ngủ hay không thì liên quan gì đến cô nhỉ sắc mặt tông triển bạch thay đổi vài lần anh đang làm gì thế nhỉ lâm tử Lạc không muốn tiếp tục cãi nhau với anh nên nói chuyện nhỏ nhẹ hơn tôi cũng sẽ cố hết sức để làm theo yêu cầu của anh vậy tôi cô lắc lư tập tài liệu trong tay ý tứ rất rõ ràng tông triển bạch thản nhiên ừ một tiếng trong giọng nói mang theo chút tức giận không phải anh đang giận lâm tử lạp mà là anh đang tự giận bản thân anh bị sao vậy sao tự dưng lại phải giải thích với cô đúng là điên rồi. Hành vi khác thường này khiến anh cảm thấy rất không quen, thậm chí còn phản cảm. Bởi vì Lâm Tử Lạp đã được nhận vào làm trong nhà hàng, cho nên cô muốn nhanh chóng hoàn thành phần phiên dịch của những tài liệu này. Đến 12 giờ đêm, cô mới chỉ hoàn thành được một nửa, nhưng đã rất mệt mỏi rồi. Vì muốn mình tỉnh táo hơn, nên cô cầm đống tài liệu ấy ra ngoài phòng khách, lúc này cả căn biệt thự đều rất yên tĩnh, có lẽ Tông Triển Bạch và Má Vương đều đã ngủ say rồi. Cô đặt đống tài liệu ấy lên trên bàn uống nước, rồi đi đến phòng bếp rót cho mình một cốc nước ấm. Sau khi uống xong cô quay lại phòng khách ngồi bệt xuống mặt thảm, rồi nằm bò ra bàn uống nước tiếp tục phiên dịch. Nửa đêm, Tông Triền Bạch khát nước nên đi xuống dưới uống nước, khi anh trông thấy Lâm Tử Lạp vẫn đang phiên dịch tài liệu thì lông mày hơi nhíu lại. Nhưng anh không lên tiếng, Lâm Tử Lạp cũng phát hiện anh, nên cũng không chủ động chào hỏi. Tông Triền Bạch đã quen với việc trong nhà không có người ngoài, nên khi nhìn thấy cốc nước để trên bàn thì anh cầm lên uống ngay. Cái đó. Lâm Tử Lạp muốn nhắc nhở anh. Cái cốc đó là cốc mà cô vừa mới dùng, nhưng chưa kịp nói thì Tông Triển Bạch đã uống xong rồi, lời còn lại chưa nói ra cô không biết nên nói tiếp thế nào cả. Tông Triển Bạch nhìn cô, dường như hiểu được cô có gì đó khó nói, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô vài giây, rồi bỗng nhiên anh cúi đầu xuống, nhờ ánh đèn sáng lấp lánh, mà anh phát hiện ra trên miệng cốc có một nửa dấu son môi dính vào đó. Một nửa kia đúng là vị trí mà anh vừa mới uống. Thấy vậy anh đã hiểu ngay ra chỗ anh vừa đặt môi uống nước đã có người từng dùng, kết hợp với phản ứng vừa rồi của Lâm Tử Lạc, thì trong lòng anh đoán đó chắc chắn là cô. Lâm Tử Lạp cúi đầu, giả vờ như không nhận ra điều gì cả, cũng không có chuyện gì vừa xảy ra cả. Nhưng mà không hiểu sao gương mặt cô hơi nóng lên. Bọn họ không thân quen gì cả, lại dùng chung một cái cốc, hành vi ấy đúng là quá mức thân mật. Tuy nói anh chỉ vô tình thôi, nhưng mà Lâm Tử Lạp vẫn cảm thấy xấu hổ như trước. Tông triển Bạch hơi giật giật khóe môi, đầu lưỡi anh khẽ liếm qua môi dưới, chính anh cũng không biết mình đang nghĩ cái gì mà dứt khoát uống hết tất cả số nước còn lại. Anh bỏ cái cốc trống không xuống, rồi bước đến nhìn qua chiếc đồng hồ, đã một giờ rồi, chưa ngủ à? Lâm Tử Lạc cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên, tôi vẫn chưa buồn ngủ. Tông Triển Bạch Yên lặng nhìn cô 2 giây, rồi quay người đi lên lầu. Lúc đi đến đầu cầu thang, bỗng nhiên anh nghĩ đến cố từng đến công ty phỏng vấn, nhưng mà không trúng tuyển, điều ấy khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ, nên khi về đến phòng mình anh cầm điện thoại lên gọi một cuộc cho Quang Kính. Giữa đêm khuya Quang Kính đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tâm trạng anh ta lúc ấy rất không tốt, anh ta mang theo cơn giận cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường lên, trong lòng đã chuẩn bị xong mấy lời mắng chửi người nhưng khi anh ta nhìn thấy rõ tên hiền thị trên màn hình điện thoại thì trong nháy mắt đã hoảng sợ, vội vàng xoa xoa mắt, sau đó mới nghe máy tổng giám đốc tông cậu đi điều tra một chút tại sao bên phía bộ phận nhân sự lại từ chối người đến phỏng vấn vị trí phiên dịch À! quang kình vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra thì đầu bên kia đã cúp điện thoại rồi anh ta nhìn chăm chăm vào điện thoại hiện giờ đã hơn nửa đêm rồi thế mà lại gọi điện thoại đến vì một chuyện nhỏ như vậy sao gương mặt quang kình sắp nhăn nhó hết cả rồi đây không phải là quấy nhiễu giấc mơ đẹp của người ta sao Ngay cả bản thân anh ta cũng phải cao nhau, nhưng không dám chậm trễ. Ngày hôm sau, khi má vương thức dậy, thì trông thấy Lâm Tử Lạp ngủ quên ở trên bàn uống nước, trước mặt cô vẫn còn một đống tài liệu, bà xem không hiểu, nhưng mà bà biết đây là chuyện công việc, trong lòng bà khẽ thở dài, không cần phải liều mạng làm việc như vậy chứ. Ngủ cũng không ngủ tử tế. Tuy rằng không hiểu nhưng má vương vẫn vào trong phòng lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho cô. Đúng lúc này thì Tông Triển Bạch cũng đi từ trên lầu xuống, anh trông thấy má vương đang đắp chăn cho Lâm Tử Lạp thì những nếp nhăn trên mắt bỗng sâu hơn, nhiều hơn, phong thái trầm xuống theo năm tháng. Anh đi tới bên cạnh, cúi người xuống cầm lấy đống tài liệu mà cô đang phiên dịch, 22 trang tài liệu, mà chỉ mình cô đã dịch xong. Làm xong hết việc này chỉ sợ cũng đến sáng rồi, cô gái này đã thức suốt đêm không ngủ sao. Tông triển bạch không khỏi nhìn cô thêm một cái. Má vương thì thở dài, bà cũng không biết nên nói gì bây giờ cho phải nữa. Nên bà xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Lúc lâm tự lạp tỉnh lại, thì tông triển bạch đang ăn sáng cô dụi dụi mắt, hai tay chống xuống bàn muốn đứng dậy, nhưng hai chân cô đã bị tê cứng rồi. phải mất một lúc lâu sau, cô mới đi lại được. cô vào phòng tắm rửa mặt, tiện thể tắm luôn một cái, khiến mình tỉnh táo hơn. sau khi lâm tử lạp thay quần áo xong đi ra ngoài, thì cô đẩy đống tài liệu đã phiên dịch xong đến trước mặt tông triển bạch đã xong rồi. rồi cô quay lại vị trí của mình ngồi ăn cơm, sau đó cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói, nếu như có thể thì anh đưa luôn tiền cho tôi đi. lâm tử lạp sợ anh quên mất chuyện này. tông triển bạch buông chén cà phê xuống rồi nhìn cô hai giây, tôi không có thói quen mang theo tiền mặt. tối nay cô đến công ty tìm tôi. nói xong thì anh đứng dậy ngay. Lâm Tử Lạp uống một ngụm sữa bò, cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao anh đã nhận khoản nợ này là được rồi. Lâm Tử Lạp liều mạng dịch xong hết tài liệu như vậy, là do cô không muốn làm ảnh hưởng đến công việc hôm nay của mình. sau khi tông triển bạch ra ngoài không lâu, thì Lâm Tử Lạp cũng ra khỏi cửa. nhân viên trong nhà hàng đều phải mặc đồng phục, Lâm Tử Lạp cũng thế, cô mặc một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo zipley màu đen, trên cổ áo thắt nơ hình con bướm bên dưới thì mặc một chiếc váy ngắn chỉ trùng quá mông để lộ ra đôi chân nhỏ dài thẳng tắp. ở vị trí gần cửa sổ hôm nay tâm trạng của tần lộ khiết rất tốt vì tông triển bạch chủ động hẹn cô ta ra ngoài ăn cơm tuy rằng tông triển bạch đã thừa nhận quan hệ giữa hai người cũng từng nói sẽ lấy cô ta nhưng mà từ trước đến giờ anh chưa từng chủ động hẹn cô ta hầu như đều do cô ta chủ động bạch tôi nghe nói lần lâm từ lạp đến công ty phỏng vấn trước phiên dịch là do cô đánh trượt cô ấy sao sáng sớm khi anh vừa đến công ty quang kình đã nói với anh chuyện phỏng vấn này là do tần lộ khiết làm khó bên trong hai tay tần lộ khiết nắm chặt lại rất nhanh sao anh biết được chuyện này tông triển bạch dựa lưng vào thành ghế ánh mặt trời ở bên ngoài cửa sổ rất ấm áp đang chiếu lên trên người anh anh lười biếng chống cằm trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ nhìn ngẫm đối với cô gái từng cứu anh lúc nhỏ này anh luôn coi cô ta là một cô gái rất lương thiện nhưng lúc này anh cũng không biết rõ nữa tần lộ khiết cố kiềm chế sự bối rối trong lòng cô ta hơi cúi đầu trong mắt có chút hơi nước cô ấy và anh sớm chiều ở bên nhau Nếu như lại vào công ty làm phiên dịch nữa thì càng gần gũi với anh hơn, nên em sợ, sợ hai người ở chung lâu ngày, sẽ nảy sinh tình cảm. Nếu như đã không giấu giếm được, thì cô ta rất khoát không giấu nữa, hơn nữa còn thẳng thắn nói rõ, để loại bỏ sự nghi ngờ của Tông Triển Bạch, muốn nói cho anh biết cô ta làm như vậy chẳng qua là do sợ mất anh mà thôi. Đôi mắt to tròn của cô ta đầy nước mắt, anh quen biết em cũng không phải mới ngày một ngày hai, cũng hiểu được tình cảm của em đối với anh. Tần lộ khiết tiếp tục nghẹn ngào, em rất sợ sẽ để mất anh, cho nên, khi nhìn thấy cô ấy đến công ty phỏng vấn, mới tự làm theo ý mình như vậy. Tông triển bạch nhíu chặt mày lại, anh đã từng nói với em rồi, một tháng sau, bọn anh sẽ ly hôn. Tần lộ khiết hiểu rõ điều ấy, nếu như cô ta không biết Lâm Tử Lạp là cô gái đêm hôm đó, thì cô ta cũng bằng lòng chờ đợi, cô ta đã đợi nhiều năm như vậy rồi, cũng không để ý đến việc phải chờ thêm một tháng, nhưng mà bây giờ cô ta không thể đợi được nữa. Cô ta tuyệt đối không thể để cho Lâm Tử Lạp ở gần Tông triển bạch. Không thể Lâm Tử Lạp, đây là đồ ăn của bàn số 2, cô bưng qua đó đi." Lâm Tử Lạp trả lời một tiếng, không biết có phải do tối hôm qua cô ngủ không ngon hay không, mà hôm nay đi làm, lúc cô đứng dậy thì bụng dưới có cảm giác hơi đau nhói. Cô bê cái khay đi về phía bàn số 2, khi cô còn chưa đi đến nơi, thì Lâm Tử Lạp đã nhìn thấy tần Lộ Khiết, người đang ngồi đối diện với cô ta. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Chân cô hơi chân chừ một chút, nhưng rất ngắn thôi, đây là công việc của cô, cô muốn tránh cũng không được. Cô cố giữ nụ cười tiêu chuẩn trên mặt, đây là những món ăn ngài đã gọi. Lâm Tử Lạc khom người, bê đồ ăn bên trong khay ra ngoài. Khi cô đặt đĩa thức ăn đến trước mặt Tông Triển Bạch thì bỗng nhiên cổ tay cô bị nắm chặt lại, cô đang làm gì thế này? Giọng nói của anh rất lạnh lùng, mang theo vẻ chất vấn. Ánh mắt anh thì đang nhìn lên người cô, áo sơ mi trắng, áo ghi lê đen, chiếc váy ngắn chỉ chùm qua mông cô để lộ ra đôi chân trắng nõn thẳng tắp. Ánh mắt anh dừng trên hai chân cô vài giây, sắc mặt càng âm u hơn. Cô còn trang điểm nữa, muốn trang điểm cho ai ngắm? Cô là cô gái đã kết hôn rồi, còn đến chỗ này làm gì? Trên mặt Lâm Tử Lạp từ đầu đến cuối vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười, tôi đang làm việc. Tông Triển Bạch cho mày trên mặt anh thoáng hiện ra sự tức giận, ngày hôm qua phiên dịch tài liệu thì đòi tiền anh, đến bây giờ thì làm công việc này, nhà họ Lâm thật sự đã lụi bại đến mức này rồi sao? Phiền anh buông tôi ra có được không? Lâm Tử Lạp không cảm thấy việc cô kiếm tiền dựa vào đôi tay mình thì có gì là không đúng cả. Tần lộ khiết nắm lấy tay Tông Triển Bạch bạch, nhiều người đang nhìn kìa, có chuyện gì thì chúng ta ra ngoài rồi nói. Cuộc hôn nhân giữa Tông Triển Bạch và lâm từ Lạp, không có ai biết cả dần lộ khiết cũng không muốn tông Triền bạch để lộ ra chuyện này. tông Triền bạch nhìn trầm trầm vào lâm tử lạp. một lúc lâu sau, anh mới nhìn xuống cơn giận không tên này, rồi buông tay cô ra. tôi không muốn cô làm việc ở chỗ này. lúc ấy lâm tử lạp cảm thấy bụng dưới của cô bỗng đau đớn dữ dội, trên chán cô đã chảy đầy mồ hôi mà cô còn chưa nhận ra. cô muốn giải thích, nhưng mà sức lực của cô không đủ để gắng gượng nữa, nên cô không lên tiếng mà cầm cái khay đi luôn. sau khi buông chén đĩa xuống, cô đi vào trong nhà vệ sinh. cảm giác đau đớn này khiến cô rất sợ hãi. vẫn may, may là không thấy màu đỏ sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, lúc đứng ở bồn rửa tay, cô cúi đầu xuống vút ve bụng mình, cục cưng, ngoan ngoãn một chút nhé. mẹ phải kiếm tiền, có tiền rồi thì mẹ mới có thể chăm sóc tốt cho mình và cục cưng ở trong bụng. cùng lúc đó tần lộ khiết đi đến, đúng lúc cô ta nghe thấy câu nói kia, ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào bụng cô, sắc mặt không khỏi trắng bệch ra. lâm tử lạp trông thấy sắc mặt cô ta tái nhợt, thì giải thích, nó không phải là của tông triển bạch, cô đừng trương ra sắc mặt khó coi như thế. nói xong lâm tử lạp lấy lại tinh thần, lướt qua cô ta, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Con của cô, được 2 tháng rồi. Tần lộ khít xoay người lại hỏi. Lâm tử lặp nghe thấy thế cũng dừng chân quay đầu lại, sao cô biết? Tôi, tôi nhìn bụng cô rồi đoán đấy. Tần lộ khít cố gắng kiềm chế. Cô ta, thế mà cô ta lại mang thai. Là của Tông Triển Bạch sao? Quả nhiên, đúng là không thể giữ cô gái này lại được nữa. Giây phút này, tần lộ khít đang điên cuồng nghĩ cách để diệt trừ cô gái này, khiến cô biến mất hoàn toàn trong thế giới của Tông Triển Bạch. Lâm tử lạp vừa ra bên ngoài nhà vệ sinh, đã bị Tông Triển Bạch cầm lấy cổ tay, kéo ra khỏi nhà hàng. Bốn dĩ cô đang không thoải mái, lại bị Tông Triển Bạch ép buộc lôi đi, khiến cô cảm thấy cơn đau vừa mới giảm bất giờ lại càng đau hơn. Anh thả tôi ra. Bốn dĩ cô định quát to, nhưng mà vẫn chưa đủ sức, nên khí thế bị yếu đi. Tông Triển Bạch kéo thẳng cô ra ngoài ven đường, rồi mới buông cô ra, anh nghiêm khắc nói, cô thiếu tiền thì có thể nói thẳng với tôi, không cần giả vờ đáng thương trước mặt tôi như vậy. Anh không tin, nhà họ Lâm đã xuống dốc đến mức ấy rồi. Hai ngày trước Lâm Viên Trung còn đưa vợ và con gái ông ta đi ăn uống ở một nhà hàng sang trọng, thế mà lúc này, cô lại đến nhà làm làm người phục vụ. Lâm tử lạp phải dựa vào biển quảng cáo ở ven đường, nếu không thì cô sẽ không chịu nổi, cô cố gắng giữ cho bản thân được tỉnh táo, mặc dù tôi và Ngài Tông là vợ chồng, nhưng tôi và anh đều hiểu, giữa chúng ta chẳng qua chỉ là giao dịch mà thôi, giao dịch theo nhu cầu, tôi có làm gì đi nữa, thì Ngài Tông cũng không cần phải tức giận như vậy. Cô đã là vợ của tôi, còn làm công việc như thế này, chính là khiến tôi mất mặt đối với cô gái này tông triển bạch vẫn luôn không thể hiểu rõ được cô hành vi của cô khiến người khác không hiểu nổi lâm tử lạp nhếch môi yên lặng chịu đựng cơn đau ngay khi cô sắp không nhịn nổi nữa thì hà khiếu thiên đã chạy nhanh đến bên này tử lạp anh đến đây tìm em nhưng không ngờ thật sự em không thoải mái à là một bác sĩ tâm lý đối với mỗi biểu hiện nhỏ của người khác anh ta đều quan sát rất kỹ tuy rằng lâm tử lạp đã cố hết sức kìm nén nhưng mà anh ta vẫn nhận ra cô không được khỏe từ sau ngày tạm biệt với cô anh ta đã đi đến chỗ cô ở tịnh trang kha nguyệt Từ trong miệng Trang Kha Nguyệt anh ta đã biết tất cả về Lâm Tử Lạp, bao gồm việc cô đã có cả đứa bé trong bụng của mình thế nào nữa. Trong lòng anh có cảm giác rất khó diễn tả, nhưng tóm lại là không dễ chịu. Cô gặp phải khó khăn như vậy, vì sao không đến tìm anh? Anh ta nghĩ đến cô, nhưng mà không biết chỗ cô đang ở, nên tới chỗ hôm qua hai người gặp mặt để thử vận may, không ngờ rằng anh ta thật sự đã tìm được cô. Bây giờ Lâm Tử Lạp không kịp để ý điều gì cả, cơn đau ở bụng dưới khiến cô hoảng hốt, cô giơ tay ra nắm lấy cánh tay Hà Khiếu Thiên, "Phiền anh, đưa em đến bệnh viện một chuyến." Hà Khiếu Thiên nhìn thoáng qua bụng dưới của cô, lúc anh ta khom người xuống muốn bế cô, thì trên vai anh ta bỗng nhiên nặng chiếu. Anh ta quay đầu lại, thì trông thấy Tông Triền Bạch với sắc mặt u ám, cô ấy là vợ tôi. Giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến người khác vô cùng kinh hãi. Giống như đang cảnh cáo, đó là vợ anh, người khác không thể chạm vào. Hà Khiếu Thiên nở nụ cười, nụ cười ấy rất châm chọc, hai người là vợ chồng sao? Không chờ Tông Triền Bạch phản ứng lại. Anh ta đã nói tiếp, giữa hai người chẳng qua chỉ là giao dịch mà thôi, anh sẽ không lấy một cô gái đang mang thai chứ. Tông Triển Bạch híp mắt lại, hơi thờ nguy hiểm dâng lên mặt, đứa bé ấy là của anh. Ngày hôm đó đúng là Lâm Tử Lạp đã ôm anh ta. Không phải của anh ta thì còn của ai được chứ? Trái tim Hà Khiếu Thiên đau xót mãnh liệt, nếu như cái ngày xảy ra tai nạn đó cô đến tìm mình, thì bây giờ cô cũng không đến mức thảm hại như vậy. Nhưng biểu hiện ấy ở trong mắt Tông Triển Bạch, chính là Hà Khiếu Thiên đang ngầm thừa nhận, anh cười lạnh một tiếng, cô ấy còn rất trẻ. Anh thì biết cái gì? Hà Khiếu Thiên lớn tiếng, ánh mắt anh ta hơi đỏ ửng lên, anh ta biết Tông Triền Bạch đang muốn nói gì, chắc chắn không ngoài mấy câu lâm tử lạp không biết tự trọng. Vừa mới bằng ấy tuổi đã có thai, cuộc sống của cô đúng là không đứng đắn. Nhưng mà anh ta biết cô đã phải trải qua chuyện gì sao? Hà Khiếu Thiên nhìn Tông Triền Bạch từ đầu đến chân, một một vết xa xỉ trên người anh kia, chỉ sợ phải ngang với tiền lương một năm của người bình thường. Cậu ấm con nhà giàu như anh, có thể hiểu được cuộc sống của người nhà nghèo sao? Biết được cảm nhận của người không có cơm để ăn sao? Biết được cảnh bị ép đến đường cùng không còn cách nào khác sao. Anh không biết. Anh không biết cô ấy đã phải sống đến ngày hôm nay như thế nào. Lâm tử lạp bám vào Hà Khiếu Thiên, rồi lắc đầu với anh ta, cô không cần ai đồng cảm, không cần ai thương hại, cô chỉ muốn cố gắng để sống tốt, chăm sóc tốt cho mẹ cô và đứa bé trong bụng là đủ rồi. Anh đưa em đến bệnh viện đi. Cô đã sắp không đứng vững nữa rồi. Được. Hà Khiếu Thiên khom người ôm lấy cô. Lâm tử lạp nhìn về phía tông triển bạch đang đứng sững sờ, dường như hơi bị ngoài ý muốn, cô nói với anh, xin lỗi tôi không thì không đi làm tiếp nhưng mà anh cứ yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết quan hệ giữa tôi và anh sẽ không khiến anh bị mất mặt đâu tông triển bạch cho mày trong đôi mắt anh có chút gợn sóng lóe lên rồi anh nhìn lướt qua mặt cô cô gái này người ngoài không biết tình hình lâm tử lạp lúc này nhưng mà hà khiếu thiên đang ôm cô lại biết rõ hiện giờ cả người cô đang run rẩy không ngừng thấy thế hà khiếu thiên vội vàng bế cô lên xe rồi an ủi đừng sợ không chảy máu sẽ không sao đâu hà khiếu thiên dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đưa cô đến bệnh viện Tông Triển Bạch nhìn chằm chằm vào chiếc xe đã đi xa, trong đầu anh vẫn còn đang nhớ lại những điều Hà Khiếu Thiên vừa nói. Rốt cuộc thì trên người Lâm Tử Lạp có bí mật gì? Đúng là cô có rất nhiều hành vi khác thường. Vì muốn hiểu rõ chuyện ấy là như thế nào, nên anh cầm lấy điện thoại lên gọi sang cho Quang Kính. Đi điều tra một chút về Lâm Tử Lạp. Điều tra cô ấy cái gì? Tất cả. Nói xong thì Tông Triển Bạch cúp điện thoại ngay. Bạch. Tần Lộ Khiết chạy từ trong nhà hàng ra ngoài, đến gần kéo cánh tay anh, anh vẫn còn giận em vì em không để Lâm Tử Lạc đến công ty làm việc à? Em biết mình sai rồi, chỉ vì em quá yêu anh thôi. Không phải, chúng ta về đi. Giọng nói của anh vẫn bình thường, không có chút biểu cảm lên xuống khác thường nào cả. Che giấu tâm trạng kỹ đến mức không ai có thể nhìn thấu. Tần lộ khiết thì cảm thấy rất lo lắng. Vừa rồi, anh đã gọi điện thoại cho ai? Trong bệnh viện, lâm tử lạp được đưa vào phòng phẫu thuật. Hà khiếu thiên thì đứng ngoài chờ đợi, khoảng thời gian chờ đợi luôn khiến người ta phải khó chịu, thỉnh thoảng anh lại nhìn về phía phòng phẫu thuật khoảng một giờ sau, cửa phòng phẫu thuật mới mở ra. khi lâm tử lạp được đẩy ra ngoài, hà khiếu thiên vội vàng chạy đến cô ấy thế nào rồi? bác sĩ bỏ khẩu trang xuống rồi nói, bởi vì mệt mỏi quá sức, nên xuất hiện dấu hiệu sinh non. bây giờ đã không sao rồi, có điều phải nghỉ ngơi đầy đủ. nếu không lần sau chưa chắc sẽ may mắn như vậy nữa đâu. tôi biết rồi. hà khiếu thiên đẩy cô đến phòng bệnh. lâm tử lạp nhìn hà khiếu thiên, rồi nói rất chân thành, cảm ơn anh nhé. lần nào anh cũng giúp em. lần nào cũng giúp cô vào lúc cô cần được giúp đỡ. em không sao là tốt rồi. Hà Khiếu Thiên vẫn mang vẻ mặt tươi cười dịu dàng như cũ. Anh trả trước tiền viện giúp em đúng không? Em nợ anh trước nhé." Lâm Tử Lạp hé đôi môi khô khốc ra nói vài tiếng. "Hiện giờ không cần nói đến những điều ấy, em phải nghỉ ngơi cho tốt." Hà Khiếu Thiên không thích cô khách khí với mình như vậy. Vào trong phòng bệnh, Lâm Tử Lạp nhìn về phía anh ta, gọi mẹ em đến đây đi. Cô không muốn tạo thêm phiền phức cho Hà Khiếu Thiên. Hà Khiếu Thiên thì cho rằng cô đang nhớ Trang Kha Nguyệt, dù sao khi còn người yếu ớt, bao giờ cũng muốn có người thân ở bên cạnh. Anh ta cầm điện thoại lên gọi cho Trang Kha Nguyệt, nói cho bà ấy biết Lâm Tử Lạp đang ở trong bệnh viện, rồi bảo bà ấy đến đây với cô. Sau khi Trang Kha Nguyệt nghe xong, thì sợ hãi nói, Tử Lạp làm sao thế? Không có việc gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi là được, cô ấy muốn gặp cô. Lúc này Trang Kha Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó bà dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bệnh viện. Khi Trang Kha Nguyệt tới, thì Lâm Tử Lạp bảo Hà Khiếu Thiên về trước. Đúng đấy, lại làm phiền cháu rồi. Trang Kha Nguyệt tỏ vẻ rất áy náy. Không sao mà, vậy hôm nay anh về trước nhé, mai lại đến thăm em. Hà Khiếu Thiên nhìn cô, nghỉ ngơi cho tốt. Ừ. Hà Khiếu Thiên vừa đi khỏi, Trang Kha Nguyệt đã ngồi ngay xuống bên cạnh giường, đắp chăn lại cho cô có muốn ăn gì không? Lâm Tử lạp lắc đầu, sắc mặt hơi không tốt lắm. Thấy vậy, trong lòng Trang Kha Nguyệt rất khó chịu. Bốn dĩ con có thể có được một tương lai rất tốt, nhưng mà, vì mẹ, con đã không đi học được, bây giờ. Nghĩ đến đứa bé trong bụng cô trái tinh trang kha nguyệt cảm thấy đau đớn khó chịu con nói xem con có thai khi đang ở nước a nếu lỡ như sinh một đứa tóc vàng mắt xanh thì phải làm sao bây giờ trang kha nguyệt lo lắng người đàn ông đêm đó là một người dân bản xứ cho dù anh ta là ai thì đây vẫn là con của con cũng là cháu ngoại của mẹ lâm tử lạp sẽ không cố gắng nghĩ lại chuyện đêm đó bởi vì chuyện đêm đó đối với cô mà nói cũng chẳng tốt đẹp gì nước a tông triển bạch đến bệnh viện thăm lâm tử lạp anh đang định gõ cửa thì trông thấy trang kha nguyệt đang nói chuyện với cô ở bên trong nên không quấy rầy hai người ừ, mặc kệ đứa bé là da trắng hay là da vàng, đều là cháu ngoại của mẹ. Trang Kha Nguyệt cũng nghĩ thoáng hơn rồi, chỉ cần con gái bà thấy vui vẻ, thì bà bằng lòng nghe theo cô, chăm sóc cho cô. Có lẽ đứa bé này cũng có duyên phận với cô. dù sao cũng chỉ một lần mà đã có. Trang Kha Nguyệt sờ chán cô, trong lòng không nhịn được dâng lên sự chua xót. Con gái của mẹ phải chịu khổ theo mẹ rồi. Cô ấy chưa bỏ cái thai của mình đi. Càng ngày tông triển bài càng cảm thấy cô rất khó hiểu. Hôm đó ở trong bệnh viện, rõ ràng cô đã bước vào phòng phẫu thuật. Hai người vẫn đang nói chuyện, anh không tiện vào trong đó quấy rầy, nên quay người cất bước rời khỏi đó. Vừa đi đến cửa bệnh viện, thì điện thoại trong túi anh vang lên, anh lấy điện thoại ra thì trông thấy tên hiển thị là Quang Kỳnh gọi đến. Anh nhấp máy. Chuyện anh bảo tôi điều tra đã điều tra xong rồi. Tông triển bạch hơi cúi đầu, lúc này xương quay hàm hoàn mỹ của anh bỗng nhiên căng thẳng không hiểu nổi, anh khẽ phun ra một chữ, nói. Tám năm trước Lâm Viên Trung và Trang Kha Nguyệt ly hôn, sau đó đã đưa mẹ con cô ấy sang nước A sống. 8 năm nay chưa từng trở lại, mãi đến gần đây mới được Lâm Viên Trung đón về. Tông Triển Bạch nhíu mày, đây là lý do vì sao cô lại biết tiếng nước a, bởi vì cô từng sống tại đó. Chỉ có vậy thôi. Rõ ràng chỉ mấy thứ này, không đủ để anh thỏa mãn. Giọng nói của Quang Kính hơi do dự, rồi lại mở miệng nói tiếp, sau khi Trang Kha Nguyệt bị đưa đến nước a thì sinh thêm một đứa con trai, nhưng đứa bé bị mắc bệnh tự kỷ, cuộc sống rất nghèo khổ, hơn nữa khi bọn họ về nước thì đứa bé ấy đã bị tai nạn xe cộ chết rồi. Tông Triển Bạch nhíu mày, Sắc mặt càng âm u hơn, lần trước trong mắt cô lộ ra vẻ đau thương, là vì em trai của cô sao? Thế đứa bé trong bụng cô, hết rồi à? Có người đàn ông nào từng xuất hiện bên cạnh cô ấy không? Không có. Chỉ có một bác sĩ tâm lý là hơi thân thiết với cô ấy thôi. Quang Kinh cẩn thận xem xét lại tài liệu là nhân viên điều tra kia truyền lại, không còn ai nữa, lúc đi học cũng chưa từng yêu ai, cũng không thân với bạn trai nào cả. Nói cách khác, đứa bé trong bụng cô có khả năng là của tên bác sĩ tâm lý kia. Cô ấy bị Lâm Viên Trung đón về, là vì hôn ước với anh, để bắt cô ấy lập gia đình. Sở dĩ cô ấy cần tiền như vậy, là vì khi sống ở nước A cuộc sống quá nghèo khổ, cho nên cô ấy mới đòi tiền khi phiên dịch tài liệu cho anh, còn đi đến nhà hàng làm việc để kiếm tiền. Nghĩ như vậy, Tông Triển Bạch cảm thấy anh đã hiểu được đủ loại biểu hiện kỳ lạ của Lâm Tử Lạc. Đồng thời cũng hiểu rõ ý tứ trong mấy lời kia của Hà Khiếu Thiên. Tâm trạng của anh có thêm chút phức tạp, anh quay đầu nhìn lại một cái, rồi cất bước đi xuống cầu thang, lên xe rời khỏi bệnh viện. Trong bệnh viện Trưa nay Lâm Tử Lạp chưa ăn cơm, nên lúc này hơi đói. Mẹ, con muốn ăn sôi thập cầm ngọt. Bỗng nhiên Lâm Tử Lạp muốn ăn đồ ngọt. Trang Khao Nguyệt là người từng trải, bà biết khi phụ nữ mang thai thường hay kén ăn, lại thích ăn những món có mùi vị kỳ lạ. Người xưa từng nói, chua trai cay gái, không biết cô đang mang thai đứa bé trai hay là bé gái đây. Để mẹ về nấu cho con. Trang Khao Nguyệt đứng dậy, nhưng lại sợ cô ở một mình trong bệnh viện không có ai chăm sóc dường như lâm từ lạp nhận ra được nỗi lo lắng của mẹ cô nên cười nói với bà con không sao đâu bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được nếu như không phải sợ đứa bé trong bụng không tốt thì căn bản cô không muốn nằm viện trang kha nguyệt khẽ gật đầu bà dặn dò cô phải nghỉ ngơi cho tốt sau đó mới ra khỏi phòng bệnh vừa bước xuống xe trang kha nguyệt đang chạy về phía khu trung cư thì bỗng nhiên bị mấy người phụ nữ chặn lại giữa đường mấy người này đều sống ở đây tuy rằng bà mới ở đây không lâu nhưng cũng không có mâu thuẫn với ai cả trang kha nguyệt cau mày mấy người định làm gì Con gái bà chưa lấy chồng mà đã có con à? Đang chửa hoang đúng không? Người đầu tiên mở miệng là một người phụ nữ trung niên mập mạp. Bà ta ở ngay sát nhà Trang Kha Nguyệt. Bình thường nhìn mẹ con nhà bà cũng không đến nỗi nào, không ngờ đứa con gái nhà bà lại là cái loại ấy, lần trước không phải bà nói con gái nhà bà mới 18 tuổi sao. Người phụ nữ béo kia chống hai tay vào hông, dáng vẻ hùng hổ dọa người. Sắc mặt Trang Kha Nguyệt trở nên lúc xanh lúc trắng, giọng nói run rẩy. bà, các người nghe ai nói luyên tuyên thế. Chẳng lẽ chúng tôi nói sai sao, thật ra con gái bà không có thai à? Hai tay Trang Kha Nguyệt khẽ run lên, đúng, con gái bà đang có thai. Đúng là không biết xấu hổ. Đúng đấy, còn trẻ thế mà đã dụ dỗ đàn ông, bên ngoài nhìn có vẻ ngây thơ, nhưng hóa ra lại là đồ lẳng lơ. Đúng đấy, đúng như thế, cái vẻ ngây thơ ấy đều là giả vờ cho người ta xem thôi, sau lưng thì lại làm mấy trò bị ổi. Mấy người câm miệng hết đi, ai nói với các người. Trang Kha Nguyệt giận dữ khiến khuôn mặt dịu dàng thường ngày méo mó đã dám làm thì đừng sợ người khác nói. Trang Kha Nguyệt đặt tay lên ngực đang phập phồng vì tức giận, bà nghiêm nghị giải thích thay cho con gái, con gái tôi không phải loại người giống như các bà nói. Bà cảm thấy trái tim mình như sắp bị người khác xé nát rồi, con gái bà không phải người như vậy. Tại sao phải hãm hại con bé như thế? Không phải. Vậy tại sao mới 18 tuổi mà đã trở hoang? Trang Kha Nguyệt nghẹn lời, chuyện Lâm Tử Lạp mang thai đúng là sự thật. Bà biết, chưa kết hôn mà đã có con sẽ khiến người khác chỉ trỏ, nhưng mà bà không ngờ rằng đám người kia lại chỉ trích trời rủa quyết liệt như thế. Tránh ra. Trang Kha Nguyệt đẩy họ ra, rồi nhanh chóng đi vào khu trung cư. Tuy rằng trong lòng bà rất buồn bực vì mấy lời họ vừa nói, nhưng mà bà nghĩ đến con gái bà vẫn đang nằm trong bệnh viện, thì cố ép cảm xúc không vui ấy xuống để đi nấu cơm cho con gái. Bà cho rằng mình đã che giấu vô cùng tốt, nhưng khi bà mang cơm đến bệnh viện, thì vẫn bị cô nhận ra. Mẹ, sắc mặt của mẹ. Mẹ không sao. Trang Kha Nguyệt không muốn để con gái biết chuyện hôm nay bà đã nghe phải những lời kia. Lâm Tử Lạc nhìn chăm chăm vào Trang Kha Nguyệt đang cố ý tránh mặt, bà ấy không biết nói dối, mỗi khi nói dối sẽ không dám nhìn vào mắt người khác, rất dễ nhận ra bà đang nói dối. Lâm Tử Lạc không vạch trần mà đưa tay ra nhận lấy món sôi ngọt thập cẩm bà đưa cho cô, rõ ràng là rất ngọt nhưng mà cô lại không cảm nhận được, chỉ cảm thấy đau khổ thôi. Cô rũ mắt xuống, mẹ, mai con có thể ra viện rồi, con về nhà ở với mẹ vài ngày nhé. Cô cho rằng sắc mặt Trang Kha Nguyệt tái nhợt như vậy là vì bà nhớ em trai, đây là tâm bệnh của mẹ cô. Trang Kha Nguyệt hoảng sợ, dứt khoát từ chối, không được. Nếu để cô nghe thấy những lời kia, thì không biết trong lòng cô sẽ khó chịu thế nào nữa. Lâm Tử Lạp nhíu mày, "Mẹ, mẹ nghe thấy rồi." Trang Kha Nguyệt tỏ vẻ nghiêm túc, cho dù là giao dịch hay là vì điều gì khác, bây giờ con đã là người nhà họ Tông, thì phải ở chỗ đó. Phản ứng của Trang Kha Nguyệt quá mức khác thường, làm Lâm Tử Lạp không muốn nghĩ nhiều cũng không được. Cô không hé răng, trong miệng dường như đã mất đi vị giác, chỉ ăn uống vì đứa bé trong bụng mà thôi. Tối hôm ấy, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Sau đó đến gần sáng, cô mới chậm rãi tiếp đi một chút, có điều cũng chỉ được một lát thôi rất nhanh đã tỉnh lại. Sáng hôm sau, Hà Khiếu Thiên tới bệnh viện, còn Trang Kha Nguyệt thì về nhà nấu cơm cho cô. Đợi khi Trang Kha Nguyệt ra khỏi phòng bệnh, Lâm Tử Lạp cũng xuống khỏi giường, Hà Khiếu Thiên thấy thế thì chạy tới đỡ cô. Cô ngẩng đầu nhìn Hà Khiếu Thiên, em cảm thấy mẹ đang có chuyện gì đó giấu em. Chuyện gì? Hà Khiếu Thiên hỏi. Em không biết, cho nên em muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Cô đăm lại một lúc, em muốn nhờ anh giúp một chuyện. Em nói đi. Em muốn đi theo bà ấy. Cô phải đi tìm hiểu xem vì sao bà lại không muốn cô về ở cùng với bà. Trước đây rõ ràng Trang Kha Nguyệt đã nói, hy vọng cô về nhà ở, như vậy cũng thuận tiện để bà chăm sóc cô hơn. Nhưng mà, hôm qua bà ấy lại phản ứng kịch liệt như vậy. Rõ ràng không là bình thường. Bây giờ cô chỉ còn người thân duy nhất là mẹ cô thôi, cô không thể để cho bà phải yên lặng chịu đựng những chuyện mà cô không biết. Sau khi Hà Khiếu Thiên xác định cô có thể đi được, thì mới đồng ý. Trên đường đi cô rất bình tĩnh, khi đến khu trung cư Trang Kha Nguyệt xuống xe đi vào nhà. Lâm Tử Lạp cũng theo đuôi. Từ trong thang máy bước ra, Lâm Tử Lạp đã trông thấy ngay trên cửa phòng, trên tường chỗ mẹ con cô ở, không chỗ nào là không bị viết mấy dòng chữ nhục mạ, mắng chửi, đồ không biết xấu hổ, đồ không chồng mà chừa. Còn hát cả dầu nữa. Trang Kha Nguyệt đứng trước cửa, bà tức giận đến mức run rẩy, rồi cả người nghiêng ngả, ngã xuống đất. "Mẹ." Hà Khiếu Thiên cất bước đi tới, đỡ được Trang Kha Nguyệt đang ngã, đưa đến bệnh viện trước đã. Rõ ràng bà đã bị những chữ trên tường kia kích thích. Lâm Tử Lạp nghẹn ngào nói, "Ừ." từ khi em trai cô qua đời, lại thêm di chứng của vụ tai nạn xe cộ để lại, sức khỏe của bà rất yếu ớt. chắc chắn khi bà trông thấy những thứ này sẽ rất tức giận. bỗng nhiên bà ấy té xỉu khiến Lâm Tử Lạp cực kỳ lo lắng. Trang Kha Nguyệt được đưa vào phòng cấp cứu. Lâm Tử Lạp đứng ở cửa ra vào, cả người giống như mất hồn mất vía. Hà Khiếu Thiên bước đến ôm lấy vai cô khẽ an ủi, đừng lo lắng quá. khi Tông Triền Bạch về đến nhà thì nhận ra Lâm Tử Lạp còn chưa về, anh nghĩ cô vẫn đang ở bệnh viện, nên đã lái xe đến đó. có lẽ vì anh đã biết rõ quá khứ bất hạnh của Lâm Tử Lạp hoặc là vì cô đang mang thân phận là vợ anh, cho nên trong lòng anh sinh ra lòng chắc ẩn với cô. Anh đi vào trong phòng bệnh nhưng không gặp cô, lúc ra ngoài thì trông thấy hình ảnh cô và Hà Khiếu Thiên đang ôm nhau ngoài hành lang. Hình ảnh ấy khiến trong lòng anh không khỏi sinh ra lửa giận. Trong lòng anh không khỏi tức giận, nhưng ngay cả anh cũng không biết vì sao mình lại tức giận như vậy. Giọng anh lạnh lùng, các người ở đây khoe ân ái à? Giọng nói này, cho dù mới ở chung không lâu nhưng Lâm Tử Lạp vừa nghe đã nhận ra được giọng nói này thuộc về ai. Cô không khỏi cứng người và quay đầu lại, Quả nhiên, anh đứng cách đó không xa, vẻ mặt thâm trầm, lạnh giá, cô xem lời tôi nói lần trước như gió thoảng bên tai sao. Lâm Tử Lạp theo bản năng tránh khỏi vòng tay của Hà Khiếu Khiên. Vừa rồi vì cô lo lắng cho Trang Kha Nguyệt nên không chú ý tới chuyện tiếp xúc cơ thể với Hà Khiếu Khiên. Tôi, Lâm Tử Lạp vừa định giải thích lại bị Hà Khiếu Khiên nắm lấy cổ tay. Anh ta nhìn tông triển bạch, cuộc hôn nhân của các người chỉ là giao dịch theo nhu cầu của từng người trong một tháng, anh có lý do gì mà can thiệp vào việc riêng của cô ấy? Hà Khiếu Khiên biết mọi chuyện của Lâm Tử Lạp nên mới đau lòng, thương tiếc, bởi vậy bây giờ muốn quý trọng cô, bảo vệ cô. Ánh mắt tông Triển Bạch nhìn chằm chằm vào cổ tay Lâm Tử Lạp đang bị Hà Khiếu Khiên nắm chặt. Lát sau, trong cổ họng anh truyền ra một tiếng cười lạnh đầy vẻ giễu cợt, anh để cho một người phụ nữ mang thai đứa con của mình lập gia đình, bây giờ còn tính giọng khách hát giọng chủ à? Nụ cười lạnh còn sót lại bên môi anh bỗng nhiên biến mất, ánh mắt sắc bén giống như một thanh kiếm, ép thẳng tới không chừa cho Hà Khiếu Khiên mảnh giáp nào, anh cũng được tính là đàn ông sao? Tim Lâm Từ Lạp đột nhiên thất lại, vừa xấu hổ, giận dữ lại luống cuống. Không ngờ anh lại cho rằng đứa trẻ trong bụng mình là của Hà Khiếu Khiên. Cô biết ơn, tôn trọng Hà Khiếu Khiên, làm sao dám dùng sự dơ bẩn của mình bôi nhỏ anh ta. Cô rút ra khỏi bàn tay Hà Khiếu Khiên đang nắm chặt tay mình, nhìn Tông Triển Bạch, anh muốn nói tôi thì cứ nói, xin đừng kéo người khác vào. Sự bảo vệ của Lâm Từ Lạp nằm ngoài dự đoán của Tông Triển Bạch. Vẫn còn rất yêu nhau đấy. Nhưng ở trong mắt anh, điều này thật ngược cười lại đáng phẫn nộ. Thân phận của cô bây giờ là vợ của anh, lại thể hiện ân ái với người đàn ông khác ngay trước mặt anh. Không hiểu sao trong lòng anh vô cùng tức giận. Nhưng Hà Khiếu Khiên có nói một câu rất đúng, hôn nhân của bọn họ là một cuộc giao dịch, anh không có tư cách đi chỉ trích. Chỉ là anh cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng bọn họ ở bên nhau. Nếu cô còn muốn khu đất ở Vịnh Tiên Tùy thì tới tìm tôi. Anh nói xong thì xoay người bước nhanh rời khỏi đó. Lâm Tử Lạp thất thần mất mấy giây. Cô không ngờ mình đã quyết định buông tha, anh lại cho mình một cơ hội nữa. Điều này thật sự có cám dỗ rất lớn đối với cô. Nếu nắm được quyền giao dịch mảnh đất kia, cô lại có ưu thế để đi bàn điều kiện với Lâm Viên Trung mà không phải cứ một mực bị Lâm Viên Trung chèn ép nữa." Lạp lạp. Hà Khiếu Khiên hơi lo lắng, dường như lời Tông Triển Bạch nói đã khiến cho cô để ý. Lâm Tử lạp lắc đầu, "Em không sao." Qua 20 phút sau, Trang Kha Nguyệt được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Bà là quá tức giận mới ngất đi. Bây giờ bà chỉ còn lại có một cô con gái lại nghe được người khác sỉ nhục con gái của mình như vậy, trong lòng Trang Kha Nguyệt không tiếp nhận được. Hơn nữa trong giây lát bà không chịu nổi những thứ ở ngoài cửa kia khí huyết của bệnh nhân không lưu thông, không chịu nổi kích thích, người nhà cố gắng đừng làm cho bà ấy bị xúc động quá lớn. Sau khi đưa vào phòng bệnh, bác sĩ căn dặn. Lâm Tử lạp gật đầu, "Cảm ơn bác sĩ." Lâm Tử lạp biết cái chết của em trai đã gây ra đà kích rất lớn đối với bà. Nếu không phải còn có mình, sợ rằng lúc đó bà đã đi theo em trai rồi. Cô cho rằng để cho mẹ rời xa nơi đau lòng kia sẽ tốt hơn, lại chưa từng nghĩ tới bà sẽ bị kích thích vì chuyện của mình. Chỉ là người biết cô mang thai không nhiều, là ai làm chứ? Hơn nữa tại sao người đó phải làm như vậy? Bọn họ có mục đích gì? Hà khiếu khiên nhìn ra tâm sự của cô, đi tới, bọn em không thể ở lại chỗ đó được nữa, anh sẽ tìm cho em một chỗ khác. Lâm tử lạp khẽ gật đầu. Chỗ đó quả thật không thể ở lại nữa, để tránh cho mẹ quá xúc động. Em muốn biết rõ là ai làm những chuyện này. Lâm tử lạp luôn cảm thấy chuyện này không phải là ngẫu nhiên mà có người cố ý làm vậy. Em cứ giao cho anh. Hà khiếu khiên mỉm cười, anh là anh em, tất nhiên cũng là người thân của em. Lâm tử lạp nhìn hà khiếu khiên và đột nhiên trong mũi cảm giác cay cay. Anh ta đối xử quá tốt với cô, cô không biết phải báo đáp thế nào. Cô chậm rãi cúi đầu, cũng không nói lời nào, trong lòng chỉ lặng lẽ quyết định, chờ đến khi mình có năng lực, chắc chắn sẽ báo đáp anh ta. Bây giờ cô thật sự cần có người giúp cô tìm hiểu rõ ràng về chuyện này, bằng không cô không an lòng. Cho dù có triển tới nơi ở mấy chỗ, ai biết có thể lại có người đi ra làm vài chuyện gì đó, cố ý kích thích Trang Kha Nguyệt hay không? Nghĩ đến lời Tông Triển Bạch nói trước khi đi, Lâm Tử Lạc có vẻ khổ sở. Hà khiếu khiên cho rằng cô mệt mỏi lại nói, em về nghỉ đi, ở đây đã có anh trông rồi. Nhưng, anh vốn làm việc ở bệnh viện này, có văn phòng và chỗ nghỉ ngơi của mình, còn có thể chăm sóc cho mẹ em. Lâm tử lạp nhìn Trang Kha Nguyệt vẫn còn đang hôn mê, do dự một lát mới nói, vậy nếu có gì anh phải gọi điện thoại cho em đấy. Lâm tử lạp để lại số điện thoại di động cho Hà khiếu khiên rồi mới rời khỏi bệnh viện. Cô trở lại biệt thự, thấy trong nhà chỉ có má vương, cô nhíu mày, anh ấy không ở nhà sao. Ánh mắt má vương nhìn về phía phòng làm việc, cậu ấy ở trong kia. Lâm Tử Lạp thay giày và đi thẳng về phía phòng làm việc. Cô đứng ở cửa, lần lựa mất một lúc mới giơ tay lên gõ cửa. Cô gõ vài tiếng cũng không thấy ai lên tiếng trả lời thì không khỏi nhíu mày lên, xoay tay nắm cửa và nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy Tông Triền Bạch ngửa mặt giữa lưng vào ghế và nhắm mắt lại, không biết anh đang giả vờ ngủ hay ngủ thật rồi. Lâm Tử Lạp chậm rãi đi tới, đứng ở trước bàn đọc sách và khẽ gọi một tiếng, ngài Tông. Tông Triền Bạch chậm rãi nâng mí mắt lên, nhìn người phụ nữ đứng ở trước mặt. Người khác đều gọi anh là tổng giám đốc Tông, cậu Tông, lần đầu tiên có người gọi anh là ngài. Lâm Tử Lạp nắm hai tay với nhau, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, lúc trước anh nói, có thể cho tôi khu đất ở vịnh Tiên Thủy à? Mắt Tông triển bạch hơi nheo lại, khóe miệng cong lên có phần tính toán, tôi là người làm ăn, không làm chuyện mua bán thua lỗ. Tâm trạng của Lâm Tử Lạp lập tức kém hẳn. Đúng vậy, là cô suy nghĩ viền vông. Người đàn ông này làm sao có thể giúp đỡ cô vô điều kiện chứ? Cô không có gì, làm sao có thể đổi lấy mảnh đất này? Tôi nghĩ mảnh đất này rất hữu dụng đối với cô. Tông triển bạch phát giác được cô muốn lui bước. Lâm Viên Trung đưa cô và mẹ cô đến đất nước này, sống cuộc sống không tốt, em trai lại chết, trong lòng cô tất nhiên hận Lâm Viên Trung. Trước đó anh nghĩ Lâm Tử Lạp muốn có mảnh đất kia là để đưa cho Lâm Viên Trung, bây giờ xem ra cũng không phải. Chỉ có điều tôi không có gì có thể trao đổi với anh cả. Lâm Tử Lạp muốn có được mảnh đất kia. Tông triển bạch nâng mí mắt lên, khóe mắt xếp lại có chút cảm giác của người đàn ông trưởng thành cô có. Cái gì cô Lâm Tử Lạp phải mất vài giây mới phản ứng được. Tôi à. Tông Triển Bạch đứng lên, bước chân đi tới, ép sát lại gần. Lâm Tử Lạp theo bản năng lùi lại phía sau. Anh nắm chặt lấy vai cô. Cô lùi cái gì? Tôi lại không ăn thịt người. Bản thân Lâm Tử Lạp cũng không biết vì sao mình sợ anh, chỉ luôn cảm thấy anh cũng không phải bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Bỗng nhiên anh nhếch môi khẽ cười nhạt. Thế nào? Cô làm chuyện gì trái với lương tâm nên không dám đối mặt với tôi? Chụt dạ à? Cô làm gì chuyện trái với lương tâm chứ? Lâm Tử Lạp ngẩng đầu lên. Tôi có gì phải chụt dạ? Cằm của cô nâng lên, hơi nóng phả vào chóp mũi của tông Triển Bạch, mùi này lại hơi quen thuộc. Anh thoáng ngây người, một giây tiếp theo lại nắm lấy gương mặt của cô, có phần nguy hiểm ép tới gần, cô là người phụ nữ đã có gia đình còn ân ái với người đàn ông khác là không giữ đúng chuẩn mực đạo đức. Lâm Tử Lạc cảm thấy anh thật khó hiểu. Không phải anh cũng qua lại với Tần Lộ Khiết đó sao? Hơn nữa cô và Hà Khiếu Khiên cũng đâu phải mối quan hệ như anh nghĩ, anh dựa vào đâu mà can thiệp vào chuyện của mình. Tôi không quản anh, cũng mong anh đừng can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi. Cô còn chưa nói hết lời, môi đã đột nhiên bị chặn lại. Lời muốn nói xoay quanh ở đầu lưỡi, lại nói không nên lời. A, Lâm Tử Lạc kịp phản ứng, đẩy anh ra. Tông Triển Bạch lấy lại lý trí, lùi lại một bước. Anh nhìn người phụ nữ trước mắt với vẻ không tin nổi. Anh vừa làm gì? Tần Lộ khiết chủ động như vậy, anh còn chẳng muốn thân thiết với cô ta. Nhưng khi nhìn đôi môi hồng của người phụ nữ này không ngừng khép mở, đầu óc chợt trống rỗng trong dây lát ngắn ngủi, không khống chế được mà làm ra chuyện khiến anh cũng phải bất ngờ. Ngoại trừ đêm đó, Lâm Tử Lạp chưa từng có hành vi thân mật như vậy với bất kỳ một người đàn ông nào, cô xấu hổ lại chấn động. Anh, anh dựa vào đâu chứ? Lâm Tử Lạp cảm thấy mình bị xâm phạm. Cô đúng là bán mình nhưng tuyệt đối không phải là người phụ nữ tùy tiện. Anh dựa vào đâu chứ? Tông Triển Bạch xoay người, quay lưng về phía cô. Cô là vợ của tôi. Cho nên anh có làm gì cũng không quá đáng. Lâm Tử Lạp trợn tròn mắt nhìn. Đây, rõ ràng là già mồm át lẽ phải. Chúng ta không phải là vợ chồng, chỉ là giao dịch. Dòng nói của Lâm Tử Lạp cũng trở nên run rẩy cô sợ khi có tiếp xúc thân mật như vậy với đàn ông. đêm đó chính là ác mộng của cô. cô bài xích hành vi thân mật giữa nam và nữ. lâm tử là quá mức vẫn nộ lại không phát hiện ra sự khác thường của tông triển bạch, sự trấn tĩnh và bình thản của anh chỉ là giả vờ cho cô xem. nếu lâm tử lạp đủ bình tĩnh, nhìn kỹ sẽ phát hiện bên tai của tông triển bạch ửng đỏ. cho dù là giao dịch nhưng cô cũng đâu có nói là không thể quan hệ vợ chồng trong lúc làm vợ chồng chứ. anh chậm rãi xoay người, thấy lâm tử lạp gần như suy sụp. anh nhíu mày, nụ hôn của anh không có độc, sao phải suy sụp như vậy? hay là cô muốn giữ trong sạch cho người đàn ông kia? Anh chậm rãi bước đến gần cô, một người đàn ông thậm chí còn chẳng thể bảo vệ tốt cho người phụ nữ mình thích, anh ta lại tính là đàn ông gì chứ? Anh ta có gì đáng để cô yêu? Có gì đáng để cô giữ trong sạch cho anh ta? Lâm Tử Lạp không hiểu gì cả. Anh nói này là có ý gì? Lẽ nào anh muốn nói tới Hà Khiếu Khiên? Khi Lâm Tử Lạp muốn giải thích rõ ràng thì Tông Triền Bạch đã lấy lại bình tĩnh. Anh bước tới trước bàn và ngồi xuống, dựa vào ghế với vẻ lười biếng mà tùy ý, một tay đặt hờ lên trên bàn vẻ mặt cũng cực kỳ lãnh đạm, dường như hành vi thân mật vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. tôi có thể cho cô khu đất ở vịnh tiên thủy, nhưng anh dừng một lát mới nói tiếp, không phải là cho không. lâm tử lạp siết chặt hai tay, cố gắng làm cho mình ngừng run rẩy. trong đầu cô có vô số suy nghĩ, cuối cùng cô đành ép xuống hành vi khinh bạc của tông triển bạch. cô bình tĩnh nói, anh muốn gì? tông triển bạch rũ mí mắt, giọng nói hơi dao động, tôi tạm thời còn chưa nghĩ ra, nghĩ xong sẽ lại đòi cô. chỉ sợ đây là chuyện kích động nhất mà anh từng làm từ từ lúc chào đời tới nay. Ngoài dự đoán, không bị anh khống chế. Lâm tử lạp miếng môi, cô muốn đoạt lại mấy thứ kia từ trong tay Lâm Viên Trung cũng không dễ dàng gì. Nếu quả thật có thể nhận được lợi thế để giao dịch với Lâm Viên Trung, tất nhiên là tốt hơn. Chẳng qua. Tôi sẽ không bắt cô giết người phóng hỏa, cũng sẽ không bảo cô làm chuyện trái đạo đức. Tông triển bạch dường như nhìn ra lo lắng của cô nên rụ dỗ Cô do dự một lát mới nói, được. Bây giờ cô không có gì đâu, còn sợ gì chứ. Nếu có thể nhanh chóng cướp lại mấy thứ kia, cô có thể đưa mẹ rời khỏi nơi này, tìm một nơi yên tĩnh để sống. Tôi lặp lại một lần nữa, khi cô còn là quan hệ vợ chồng với tôi thì không được phép có bất kỳ người đàn ông nào. Vừa nghĩ tới hình ảnh cô và Hà Khiếu Khiên ôm nhau, trong lòng anh tự nhiên có sự tức giận, buồn bực không có cách nào nói rõ được. Tôi và, cô có thể ra ngoài. Cô còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Tông Triển Bạch ngắt lời. Anh không muốn nghe Lâm Tử Lạp nói về chuyện của cô và người đàn ông kia. Nghe là phiền lòng. Môi Lâm Tử Lạc giật giật cuối cùng cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi. vào giây phút cửa phòng làm việc vừa đóng lại, tất cả vẻ chấn tĩnh và bình thản trên mặt tông triển bạch đã chẳng còn sót lại chút nào nữa. anh day mi tâm, vừa rồi anh quá kích động. nghĩ đến nụ hôn ngắn nhưng để ấn tượng sâu sắc như vậy, ngón tay anh chực đến trên môi, dường như nơi đó vẫn còn lưu lại mùi của cô. một nụ cười vô thức hiện ra trên khóe môi anh, ngay cả bản thân anh cũng không hề cảm giác được là mình đang cười. rõ ràng hoang đường lại lưu luyến, môi của cô thật sự rất mềm, rất giống với tần lộ khiết chỉ là sau đêm hôm đó qua đi, anh không còn tìm được cảm giác làm anh mê mẩn ở trên người tần lộ khiết nữa. chẳng lẽ là vì cơ thể của mình lúc đó mới dẫn tới điều đó sao? cảm giác này thật sự quá kỳ lạ. lâm tử lạp ra khỏi phòng làm việc cũng không để ở lại trong nhà. mẹ còn đang ở bệnh viện, cô phải qua chăm sóc. cô vừa ra cửa lại đúng lúc gặp tần lộ khiết tới biệt thự. mỗi lần cô nhìn thấy cô ta, cô ta đều trang điểm tinh tế, quần áo ôm sát người trông xinh đẹp lại đoan trang. cô muốn đi ra ngoài à? tần lộ khiết mỉm cười hỏi. ừ. Lâm Tử Lạp thản nhiên, ừ, một tiếng, cô không muốn tiếp xúc nhiều với người phụ nữ này, nhìn rất đơn thuần nhưng lại chưa chắc đã vậy. Cô Lâm, cô mang thai con của người khác lại lấy bạch, anh ấy lấy cô chỉ vì mẹ anh ấy quyết định hôn ước này cho anh ấy thôi. Tôi hy vọng cô đừng có suy nghĩ không an phận. Vợ của anh ấy chính là tôi. Ý cô Tần Lộ khiết không xúc tích, Lâm Tử Lạp nghe làm sao không biết được. Lâm Tử Lạp biết tông triển bạch yêu cô ta, cần gì cứ phải liên tục nhấn mạnh ở trước mặt cô. Cô ta không cảm thấy làm vậy có vẻ phô trương thanh thế sao? Lâm Tử Lạp mỉm cười, tôi biết thân phận của mình, cô Tần không cần lúc nào cũng nhắc nhở tôi đâu. Trong giây lát Tần Lộ Khiết nghẹn lời, bị chặn cho không nói được câu nào. Cô ta nhíu mày. Cô gái này không lớn tuổi lắm, tâm trí ngược lại rất trưởng thành. Lúc này, cô ta mới chú ý tới phòng làm việc mở ra, dù chỉ thoáng thấy một bóng người nhưng Tần Lộ Khiết lại có thể đoán được đó là tông Triển bạch. Cô ta đảo trong mắt, thò tay đẩy Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp đang có thai, cô là người mẹ nên càng nóng lòng muốn bảo vệ con khi tần lộ khiết muốn đẩy cô, động tác của cô gần như theo phản xạ đẩy ngược trở lại. a, tần lộ khiết đi giày cao gót, bị đẩy một cái nên vội vàng nghiêng người sang một bên. mà tông triển bạch mới từ trong phòng làm việc đi ra nhìn thấy cảnh tượng này, anh bước nhanh tới đỡ lấy tần lộ khiết sắp ngã xuống. tần lộ khiết được tông triển bạch ôm chặt vào trong lòng như vậy, tim đập thình thịch. cô ta nhân cơ hội giơ tay ôm lấy cổ anh, giọng khàn khàn vì sợ hãi bạch. cô ý không nói ra câu tiếp theo, chỉ làm ra vẻ như bị hoảng sợ vậy. Lâm Tử Lạp lấy lại tinh thần, ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt khiếp người. Tông Triển Bạch bình tĩnh nhìn cô, vì sao phải làm thế? Lâm Tử Lạp vừa định giải thích, Tần Lộ Khiết đã cướp lời, nhìn Tông Triển Bạch lắc đầu, không sao, không liên quan tới cô Lâm. Nếu trước đó Lâm Tử Lạp còn không biết dụng ý Tần Lộ Khiết, bây giờ còn không biết nữa thì cô quá ngu ngốc rồi. Cô ta biết rõ giữa mình và Tông Triển Bạch chỉ là hôn nhân theo hợp đồng, vì sao còn muốn hãm hại cô? Cô ta đang sợ cái gì? Lâm Tử Lạp không để ý tới lời chấn vấn của Tông Triển Bạch, nói rất thản nhiên: "Tôi không làm gì sai, có tin hay không là tùy anh." Cô nói xong xoay người đi ra ngoài. Chuyện cô chưa từng làm, cô sẽ không thừa nhận, càng không sẽ cho phép bất kỳ kẻ nào tổn thương tới con của cô. Cho dù có quay lại một lần nữa, cô vẫn sẽ làm như vậy. Đứng lại. Lâm Tử Lạp dừng lại và xoay người, nhìn thấy Tông Triển Bạch đã thả tần lộ khuyết ra, bước chân nặng nề đi về phía cô. Khóe miệng lạnh lùng của anh mím lại thành một đường cong giấu đi sự sắc bén, vô tình tập kích về phía cô, xin lỗi lộ khuyết. Lâm tử lạc không hề động đậy, chỉ lạnh lùng, quật cường nhìn anh. Tôi sẽ không xin lỗi cô ta. Cho dù vào giờ phút này cô rất sợ anh. Nhưng cô không sai, là tần lộ khiết muốn đẩy cô trước. Cô chỉ bảo vệ bản thân, là phản ứng theo bản năng mà thôi. Dựa vào đâu mà anh bắt cô xin lỗi chứ? Ánh mắt tông triển bạch nhìn vẻ quật cường trên gương mặt cô mà mi tâm nhíu chặt. Anh chưa bao giờ cẩn thận quan sát người phụ nữ này, cho dù là giây phút mất trí hôn cô cũng không nhìn kỹ cô. Cô tương đối gầy, gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, rất tinh tế lại lộ ra vẻ trong sáng, lúc này hai con mắt sáng như sao đang nhìn chầm chầm vào anh với vẻ quật cường lại kiên định. Bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ. Cô ra tay đẩy cô ấy, cô lại phải xin lỗi. Giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng đã mất đi sự sắc bén. Hình như anh bị vẻ mặt của cô làm cho chấn động. Bạch, em thật sự không sao đâu. Là do em không cẩn thận, thật sự không liên quan tới cô Lâm. Tần lộ khiết đi nhanh tới, cắt ngang sự rằng co giữa hai người. Cô ta kéo cánh tay của Tông Triển Bạch, bạch. Cô ta nhìn Tông Triển Bạch lắc đầu, trong mắt đã dưng dưng, có vẻ uất ức nhưng cố nhẫn nhịn, bạch, vừa rồi là tại em đứng không vững, có thể là do em đi giày quá cao, thật sự không liên quan gì đến cô Lâm. Cô ta cố gắng hết sức giải thích cho Lâm Tử Lạp. Mí mắt Tông Triển Bạch rũ xuống, nhìn giày cao gót trên chân cô ta. Quả thật có hơi cao, nhưng chính anh rõ ràng nhìn thấy là Lâm Tử Lạp đẩy cô ta. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bạch, vừa rồi có lẽ em bị trẹo chân rồi, đau quá. Gương mặt xinh đẹp của Tần Lộ khiết nhân cả lại Không giống với vẻ đoan trang thường ngày, nhìn hơi đáng yêu. Tông triển bạch giơ tay vén mấy sợi tóc rối của cô ta ra sau tai. Người phụ nữ này lặng lẽ theo anh mà không cầu mong được báo đáp, không khóc không gây khó dễ. Khi anh chúng độc cần có phụ nữ, cô ta hoàn toàn không do dự dâng hiến chính mình ra. Cho dù mình đã quan hệ với cô ta, cô ta cũng không cầu xin danh phận, vẫn lặng lẽ ở bên cạnh anh. Cũng vào giây phút đó, Tông triển bạch muốn cho cô ta một danh phận. Anh không yêu cô ta, anh không yêu bất kỳ người phụ nữ nào, anh không tin vào tình yêu. Mẹ qua đời chỉ mới một tháng, ba đã cưới người khác. Thế gian này làm sao có thể có thứ gọi là tình yêu này chứ? Hoàng đường lại thật nực cười. Có ngốc không? Tần lộ khít dựa sát vào trong lòng anh, chỉ cần có thể theo anh, có bắt em làm gì em cũng bằng lòng. Em không thấy mình ngốc, em chỉ cảm thấy rất hạnh phúc. Lâm tử lạp cũng không có tâm tư để ý tới bọn họ, cô quay đầu đi về phía cửa lớn. Tần lộ khít dùng khóe mắt nhìn theo bóng lưng của lâm tử lạp, khóe miệng thoáng cong lên không dễ nhận ra. Nói vậy bây giờ cô ta sẽ không có thời gian ở trong biệt thự cùng với Tông triển bạch đi. Cô ta tự cho rằng mình che giấu cảm xúc rất tốt, lại hoàn toàn không biết nó đã lọt vào trong mắt của Tông triển bạch. Nhưng anh không nói cũng không hỏi gì, mà xoay người đi vào nhà. Tần lộ khiết bước nhanh đuổi theo, bạch. Tông triển bạch quay đầu, thản nhiên liếc nhìn cô ta, ánh mắt lại rơi xuống chiếc giày cao gót của cô ta và nói với ẩn ý, về sau đừng đi giày quá cao, thật sự ngã thì không tốt đâu. Anh nói xong lại đi về phía phòng làm việc. Lúc đi tới cửa, anh dừng lại, hôm nay tôi có việc, em đi về trước đi. Tần lộ khiết còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng làm việc đã đóng lại. Cô ta đứng ở đó, cúi đầu nhìn giày cao gót trên chân. Anh có ý gì? Quan tâm mình sao? Nhưng hình như lại có ý khác. Tần lộ khiết đi lên, muốn gõ cửa, nhưng Má Vương đã chắn ở trước mặt cô ta. Cậu chủ không phải nói cô về sao? Tần lộ khiết vẫn biết Má Vương không thích cô ta. Cô ta có cố gắng lấy lòng mấy đi nữa cũng không có hiệu quả tốt. Má Vương không phải là người giúp việc bình thường mà là người chăm sóc cho Tông triển bạch từ nhỏ đến lớn. Ở trước mặt Tông triển bạch, bà luôn có chút mặt mũi. Má Vương, tôi chỉ thấy tâm trạng anh ấy hình như không tốt lắm, muốn ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn thôi. Đã có mở chủ ở bên cạnh cậu ấy rồi. Về sau cô Tần vẫn nên bớt tới đây đi, để tránh bị người ta nói là kẻ thứ ba gì đó, như vậy sẽ có hại cho danh dự của cô Tần. Trước đây, khi Tông Triền Bạch không cưới Lâm Tử Lạp, má Vương đã không thích Tần Lộ Khiết rồi. Nhưng từ sau khi Tông Triền Bạch cưới Lâm Tử Lạp về, Tần Lộ Khiết trở lại, chủ động thân thiết với Tông Triền Bạch lại giống như kẻ thứ ba. Không ai thích loại người thứ ba này. Hơn nữa Người có tuổi tác như má vương lại càng thấy phản cảm. Người bạch thích là tôi. Anh ấy không bằng lòng cưới người nhà họ lâm. gì là người chăm sóc anh ấy từ nhỏ tới lớn, lẽ nào gì không hy vọng anh ấy được hạnh phúc sao? Tần lộ khiết cố nhẫn nại, mới không hét lên, bà là một người giúp việc mà ở đây cậy già lên mặt, đúng là làm cho người ta chán ghét. Tôi nghĩ lúc đó bà chủ sắp xếp cuộc hôn nhân này cho cậu chủ dù sao cũng có lý do riêng của bà chủ. Cậu chủ đã kết hôn, lẽ nào cô Tần muốn trên chân cuộc hôn nhân của người khác, làm trở thành kẻ thứ ba phá hỏng cuộc hôn nhân của người khác bị người người kêu đánh sao? Má Vương lại nói rất tuyệt tình nhưng lại không thiếu phần lịch sự nên có. Bà giơ tay về phía Tần Lộ Khiết ra hiệu mời, cô Tần, xin mời. Hai tay Tần Lộ Khiết thả bên người chật siết chặt, tức giận tới run rẩy nhưng lại không thể chút ra, chỉ có thể tạm thời đi trước. Tần Lộ Khiết vừa ra khỏi nhà, má Vương đã lập tức đóng cửa lại. Cô ta cứng người chậm rãi quay lại nhìn cửa lớn đóng chặt sắc mặt liên tục thay đổi hơi dữ tợn muốn khó coi bao nhiêu có bấy nhiêu tông triển bạch đứng lặng ở phía trước cửa sổ nhìn vẻ mặt mà tần lộ khiết chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt anh anh híp mắt lại cậu chủ trưa nay cô lâm có quay về ăn cơm không tối hôm qua cô đã không về hôm nay mới về một lát lại đi trong lòng bà không vui lắm cô đã gả vào nhà họ tông trở thành vợ của tông triển bạch thì cũng phải có dáng vẻ của một người vợ chứ ai đời vừa mới kết hôn nhưng tối không về ngủ thật sự không tốt lắm đâu Tông Triển Bạch nghĩ đến chuyện cô vào bệnh viện trước đó nên quay đầu nói, cô ấy không thoải mái, bữa trưa. Ừ, Tông Triển Bạch cũng không biết buổi trưa cô có thể trở về hay không. Bây giờ anh mới phát hiện ra, mình thậm chí còn không biết cả số điện thoại của cô. Má Vương thở dài. Thời buổi này mọi người đều như vậy sao? Vợ chồng không ra vợ chồng. Rõ ràng kết hôn rồi lại không ngủ chung, không biết đối phương đi đâu. Đây thật sự là vợ chồng sao? Cũng không biết trước đây, tại sao bà chủ lại quyết định về cuộc hôn nhân này. Má Vương thở dài một tiếng từ sau khi bà chủ qua đời, tông triển bạch lại chuyển ra ngoài ở, rất ít khi trở lại. bà chủ quyết định cuộc hôn nhân này thì nhất định phải có đạo lý của bà chủ, bây giờ cũng đã kết hôn rồi. không phải muốn. sắc mặt tông triển bạch trầm xuống, tôi sẽ đi tìm cô ta. má vương, má vương càng thêm phiền muộn. đây đâu phải là vợ chồng chứ, rõ ràng hoàn toàn là người xa lạ mà. tông triển bạch cầm chiếc áo khoác trên lưng ghế sofa và mặc vào, lấy chìa khóa xe đi ra khỏi cửa. trên đường lái xe tới bệnh viện, tông triển bạch nghĩ đến một việc, lại gọi điện thoại cho quang kinh.